Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 152 xung đột tái khởi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz, 331 tiếng. Giống như tuyết xuân gặp khí nóng băng châm vừa tiếp. Xúc với lửa ma lập tức từng đợt từng đợt biến thành hơi nước. Lâm Hiên im lặng không nói. Tuy biết băng châm quyết khẳng định không thể chống lại tam âm ma hỏa. của đối phương nhưng hắn cũng không nghĩ tới đến đến ngay cả ngăn trở một chút cũng không được ma hỏa đánh lên hộ cháo nổ âm một tiếng thải quang kịch liệt dung động nếu như đúng là cửa cung bát quái trận chân chính có lẽ bản tổ sư cũng phải tốn một phen tay chân đáng tiếc phong ấm trong trận phù chỉ là thứ phẩm chất kém mà thôi xem ta như thế nào phá tan nó đây trong tiếng cười quái dị vẻ kiêu ngạo của Chu Lương Cuồng Trướng một lát sau đã có bảy tám hỏa cầu hắc kim sắc lơ lửng trên tay hắn Lâm Hiên chẳng nói chẳng rằng lấy từ trong người ra một tấm phù đây là cửa cung bát quái trận phù dùng để thao túng trận pháp sau đó hắn phất tay áo một cái Ngô Câu đã lơ lửng giữa không trung chạy lịnh động nhẹ nhẹ tiếp đó chỉ thấy tay hắn nắm chặt thanh truy thủ thuộc gì kia thực phẩm linh khí, lại còn siêu phẩm linh khí nữa. Không nghĩ tới tên quái vật này lại kiến thức uyên bác đến vậy, chỉ liếc mắt một cách đã nhìn ra lai lịch bảo vật trong ta Lâm Hiên. Làm cho ý định nhân lúc hắn không phòng bị mà đánh lén của Lâm Hiên không thành. Lâm Hiên bực mình một lúc, cắn răng đem thiên tường điểu cùng hỏa diễm tây ngưu thú phù đồng loạt sử dụng. Tuy bên trong không Còn nhiều năng lượng nhiều lắm nhưng bây giờ không phải là lúc keo. Kiệt! Tiếp đó hắn lấy trong người thêm một tá các loại phủ Quái vật rốt cuộc cũng phải biến sắc. Trước mặt chỉ là một tên tu sĩ. Trúc cơ trung kỳ mà thôi. Làm sao trên người hắn lại có lắm bảo vật. Thế! Chẳng lẽ sau lưng tên tiểu tử này còn có chỗ dựa khủng bố? Nếu là trước khi gặp đại nạn. Giết một tên tiểu tu sĩ như thế này cũng. Chẳng mất bao nhiêu khí lực. Nhưng bây giờ không những pháp thân bị hủy bảo vật thất lạc mà thân thể mới này còn có nhiều hạn chế. Muốn khôi phục lại thực lực trước kia chí ít cũng phải mất mấy chục năm khổ. tu tuy cố hết sức thì cũng có thể tiêu diệt tên tiểu tử này chắc chắn sẽ mất khá nhiều thời gian. Nếu bị những kẻ đó đuổi tới, thôi, sau khi cân nhắc lợi hại trên mặt quái vật bắt đầu sinh ý thối lui. Hắn vấy vấy tay con nhện đang bị khốn chủ giấy mạnh một cách thoát. Khỏi chói buộc của trận pháp, hóa thành hắc mang nhập vào thân thể. Hắn, sau đó hắn đem hắc sắc tiểu châu nút xuống rồi độn quang bay về. Phía xa, lâm hiên sưởng sốt tất nhiên sẽ không ra khỏi trận pháp. Có trời mới, biết hắn có phải dùng cây rùa cây dụ địch gì không? Hắn khoanh chân. Ngồi xuống ngay tại chỗ thổ nạp khôi phục pháp lực bị tiêu hao. Ba ngày sau. Lâm Hiên dùng thần thức cẩn thận kiểm tra tình hình phạm vị xung quanh. Vài dặm. Sau khi xác định không có gì khác thường đối phương thực sự. Đã rời đi mới đi ra trận Pháp. Trong mắt hen lên một tai tiếc núi trận phù này sau khi bày ra trận. Pháp thì không thể thu hồi để sử dụng lại là loại vật phẩm chỉ dùng. Được một lần duy nhất. Mỗi lần sử dụng như vậy chẳng khác nào tiêu mất. Mấy trăm tinh thạch. Mặc dù so với tu sĩ cùng giai thì Lâm Hiên cực kỳ. Giàu có nhưng cũng không khỏi sót của một hồi. Quái vật kia rốt cuộc. Là cái gì? Lâm Hiên đến hiện tại vẫn có trăm điều không hiểu. Nhưng suy nghĩ một. Lúc không ra, hắn cũng chẳng phí công suy nghĩ nữa. khuya ăn sơn mạch. Này không nên ở lâu trước tiên về linh dược sơn. Về phần dùng ngọc bội bổ sung năng lượng cho thú phù để sau hãy nói. Lâm Hiên thầm hạ quyết tâm, sau khi hồi sơn thì lập tức bế quan, không. Tiến được vào trúc cơ hậu kỳ và luyện hóa huyền hỏa thần châu tuyệt. Không ra. Dọc đường đi, Lâm Hiên thập phần cẩn thận, đem toàn bộ thần thức triển. Khai đề phòng lại gặp nguy hiểm. Nhưng đi mới được nửa ngày thì phiên. Toái lại tìm tới. Ba đạo quang hoa xanh thấm từ chân trời phóng đến. Lâm Hiên tự nhiên. Đổi hướng muốn tránh. Hắn hiện giờ cũng không muốn gặp thêm phiền. Toái. Nhưng không đợi Lâm Hiên di chuyển. Đối phương đã nhằm hướng này bay. Tới. Bị phát hiện. Lâm Hiên có chút do dự nhưng cũng dừng độn quang lại. Dùng thần thức đảo qua. Ba tu chân giả đều có tu vi trên dưới chút cơ. Trung kỳ. Lâm Hiên trong lòng thầm kinh ngạc. Theo lý thuyết, thần thức của mình, hơn xa tu sĩ cùng dai đối phương hẳn là không có khả năng phát hiện ra mình trừ khi trong tay họ có linh khí chuyên dò xét. Mấy người kia hẳn là đang tìm thứ gì đó. Trong lòng đoán như vậy, Lâm Hiên vừa suy tư vừa chờ hành động của đối phương. Trong lòng hắn cũng chẳng sợ sệt chút nào xem phục sức trên người thì. Ba người này hẳn là đệ tử Bích Vân Sơn mà trong tay mình vẫn còn giữ. Tín vật của Âu Dương cầm tâm đưa cho. Nếu sự tình xảy ra không hay thì đem ra đối phương cũng chẳng dám làm khó mình. Vị đạo hữu này không biết ở gần đây ngươi có gặp điều gì bất thường. Không, cầm đầu ba người là một trung niên dáng người thẳng tắp, trầm ổn thi. Lễ rồi mở miệng. Đối phương coi như có lễ mạo Hẳn là do thấy mình có tu vi không kém Nếu không đổi lại là đê giai tu sĩ Thì làm sao có chuyện khách khí như vậy? vậy Lâm Hiên liếm liếm môi Chắp tay hoàn lễ Quái sự Không có à Ta vừa mới tới nơi này Ngay cả yêu thú cũng Chưa gặp qua Lâm Hiên tự nhiên sẽ không ngu ngốc Đem chuyện xảy ra trong hai ngày Vừa rồi nói ra Thật sự không có người nọ dường như vẫn có chút không tin đúng vậy nếu cố tình giấu riêng thì chính là kẻ địch của bích vân sơn chúng ta tu sĩ còn lại thân mặt hoàng y tai nhọn hàm khỉ lạnh lẽo nói tiểu tử ngươi nên suy nghĩ kỹ trương sư Đệ, ngươi người cầm đầu nhíu nhíu mày ở đâu ra cái kiểu đã muôn hỏi thăm người khác còn tỏ ra vẻ hung hăng ngang ngược nhưng cũng chẳng có cách Nào, vị trương sư đệ này từ trước đến giờ vẫn khinh thường tán tu. Lại, là hậu nhân duy nhất ở của sư phụ, cho nên làm việc không theo chuẩn. Mực nào cả. Do dự một lúc nhưng hắn cũng không tiếp tục quát ngưng. Lại, thấy tên tu sĩ tai nhọn hàm khỉ cứ nhìn chằm chằm vào mình, lâm hiên. Trong lòng nhất thời nổi cơn tức giận nhưng bên ngoài vẫn vẫn không. Biểu lộ. Tiên đảo gian nan, một câu không khách khí không đáng để sung. Đột với đối phương, dù sao bọn họ cũng nhiều người hơn. Với tính cách của tên gia hỏa này thì hắn cũng chẳng đi xa trên con. Đường tu hành được. Một ngày nào đó sẽ vì kiêu ngạo mà rước lấy họa. Sát thân. Mình bất tất phải chấp nhặt với cái loại ngô ngốc này. Nghĩ như vậy trên mặt Lâm Hiên vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt. Tại hạ quả thật không gặp điều gì bất thường cả. Từ. nói xong liền hóa thành một luồng lam quang đang định đi vòng qua thì bị hoàng y tu sĩ nét mặt lạnh lùng lắc mình cản lại chờ đát ngươi trước tiên lưu lại đây cho ta rồi hãy nói